Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Thành Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên sáng ai bên thềm của tác giả Thanh Thanh. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. ăn xong bữa tối, ông chung ra phòng khách ngồi xem thời sự. Hoàng phụ giúp chị gái dọn dẹp bát đũa. khi chỉ có hai chị em, Hoàng mạnh dạn hỏi: chị nói dối ba đúng không? đêm qua chị ở cùng với bạn trai à? gương mặt Hoa lập tức chuyển sang trạng thái đỏ gai gắt. cô ngập ngừng đáp: mày đừng có suy diễn linh tinh, chị đi chơi với cái Quỳnh, có bạn trai đâu mà đi. thỉnh thoảng em thấy có anh đi hát đón chị. Là anh đấy phải không? Có bao giờ chị quan tâm đến chuyện riêng tư của mày không? Sao mày cứ chọc ghẹo chị là thế nào hả? Hoa nói như gắt lên Em đang quan tâm với cả lo lắng cho chị nên mới hỏi Như người khác thì không nói làm gì Cơ mà chị là trường hợp đặc biệt Bao năm em chả thấy chị yêu ai Tự nhiên đi chơi qua đêm không về Như bị chạm vào lòng tự ái Hoa nói chuyện như thoái thác Chị lớn rồi Đi chơi qua đêm thì làm sao? Thì phải biết giữ mình chứ sao? Anh cứ lo cái thân anh đi. Hoa đáp lời như dỗi. Em nói thật đấy, vì em là con trai nên em mới tâm sự thật lòng với chị. Chẳng có người đàn ông nào đi chơi đêm với một người con gái mà không nảy sinh ý đồ đen tối cả. Hoa nhanh tay rửa bát. Cô làm ngơ trước lời tâm sự của Hoàng. Thấy chị gái im lặng, Hoàng lại nói thêm. Đêm qua em không biết chị đi cùng ai. Nhưng nếu nói đi với cô bạn đồng nghiệp thì chắc chắn không phải. Hoa trột dạ đáp. Chị đi cùng ai thì liên quan gì tới mày? Cũng không liên quan. Nhưng nếu đi với Quỳnh thì không tin được. Không tin thì kệ mày. Ok, chị ở với ai? Chị là người hiểu rõ nhất. Nói rồi Hoàng để lại cho chị gái một nụ cười như châm biếm. Hoa gần như tức điên mà không thể làm gì được. Cô vừa xấu hổ vừa lo sợ lại vừa băn khoăn. Không hiểu đứa em trai đã tìm hiểu được những chuyện gì về cô. Thỉnh thoảng nó cứ bóng gió trêu gạo như thế này. Chắc cô đến vỡ tim và chết mắt. Cùng thời điểm đó, tại nhà Quỳnh, bên bữa ăn, ông Tâm gương mặt nghiêm nghị tra khảo con gái. Đêm qua cái Quỳnh lại đi chơi với cả đứa con trai trẻ măng đó hả? Quỳnh kiệm lời đáp. Vâng. Rồi cô tiếp tục thưởng thức món sườn nướng sốt BBQ mà bà Ly cầu kỳ chuẩn bị ba vẫn đang cân nhắc chuyện tình cảm giữa con và cậu thanh niên đấy. Ngoại hình thì, ba không ý kiến gì. Cơ mà nghề nghiệp cả tuổi tác là ba chưa yên tâm lắm. Khả năng tài chính chắc chắn là không bằng luật sư Thịnh. Tương lai con sẽ thiệt thòi nhiều đấy. Vừa nghe nhắc đến Thịnh, cơn vẫn nộ trong quỳnh lại được thể xuất hiện. Cô buông đũa xuống bàn ăn và nhanh miệng phản biện. Ba có thể ngưng việc so sánh bạn trai con với gã Thịnh được không? Trong suy nghĩ của ba đàn ông con trai trên đời này tuyệt chủng hết rồi hay gì mà hễ động đến chuyện gì ba cũng đem thằng cha đáng ghét ấy ra làm hình mẫu được thế ông tâm ngỡ ngàng trước thái độ gai gắt của Quỳnh ông lớn giọng nói nói chuyện với ba kiểu gì thế hả con vẫn đang rất tôn trọng và lễ phép với ba con chưa nói câu nào mất lịch sự hay không đúng quy tắc cả ba cảm thấy càng chiều con thì con càng được đà lấn tới sắp sửa con không cần nghe lời khuyên của ba mẹ nữa đúng không Con không dám ạ, nhưng chuyện tình cảm, con mong ba mẹ tôn trọng lựa chọn và quyết định của con. Yêu và kết hôn là hai chuyện rất khác nhau. Có thể hiện tại cậu ấy đối xử với con rất tốt, nương chiều cảm xúc và quan tâm đến con. Tuy nhiên, sau này thành người một nhà, có những vấn đề liên quan đến tiền bạc rất dễ khiến cho tình cảm bị sứt mẻ. Tiền con có thể tự mình làm ra được. Chúng con yêu nhau là vì cảm thấy cần có nhau trong cuộc sống này. Nếu như chỉ vì tiền mà đến bên nhau, con thả nhắm mắt mà tùy ý ở bên một ai đó rồi. Từ mai hạn chế gặp chàng trai đó đi, con không đồng ý luật sư thịnh, thì ba cũng không tán thành chuyện con qua lại với cậu thanh niên ấy. Ba Quỳnh bất lực hét lên, hai mắt cô rưng rưng như muốn khóc. Quỳnh định nói gì đó nhưng nghĩ lại, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, cô không muốn vì thế. Mà mâu thuẫn gia đình ngày càng căng thẳng. Quỳnh bỏ giờ bữa tối và hậm hực chạy thẳng lên lầu. Không khí gia đình rơi vào yên lặng đến không tưởng. Ông Tâm có ly lẽ của riêng mình. Quỳnh cũng có quan điểm sống và nhận thức riêng biệt. Mỗi khi hai cha con họ mâu thuẫn, bà Ly không biết phải đứng về phía ai. Những ngày cuối năm, không khí lạnh liên tiếp tràn về. Miền Bắc hứng chịu những cơn gió kèm mưa lạnh đến thấu xương. Đây cũng là thời điểm thích hợp Để mọi người sửa sang Di rời mộ cho người thân, tổ tiên Bà ngoại của Quỳnh Mất cách đây 5 năm Sau khi nhờ thầy xem xét Các bác trong dòng họ tổ chức sang cát Di rời mộ cho bà Bà Ly vì lo lắng cho công việc của mẹ Nên tất bật sửa soạn Về quê từ đầu tuần Mặc dù đến cuối tuần mới tiến hành Vợ đi vắng Ông Tâm được tự do thỏa thích Ban ngày tôi An đi học Quỳnh đi làm Thời gian rảnh, ông Tâm hay tụ tập bên nhà bạn bè, mang những bình rượu quý ra để hàn huyên trong những ngày giá rét. Cũng có khi ông Tâm mời bạn về nhà chơi. Có ngày Quỳnh đi làm về, bước vào đến cổng đã nghe mùi bia rượu nồng nặc. Gần như ông Tâm lúc nào cũng trong trạng thái say khướt. Thấy bà hàm vui như vậy, Quỳnh có góp ý mấy câu nhưng luôn bị ông Tâm gạt đi. Nào là chẳng mấy khi mới được tự do, không bị vợ quản thúc. Ông chỉ uống vui ở nhà Không gây hấn đánh lộn với ai Cũng chẳng la cà ở bên ngoài Uống say thì đi ngủ Có gì phải lo lắng Quỳnh hết cách Cô đành gọi điện cho bà Ly Và báo cáo tình hình Bà Ly ở một nơi xa Nghe con gái kể chuyện ông Tâm như vậy Thì lòng dạ nóng như lửa đốt Nhưng dở dàng công việc của mẹ chưa xong Bây giờ đón xe về Hà Nội Thì thật mất công quá Bởi vậy Bà Ly chỉ biết gọi điện về cho ông Tâm. Nhưng hỡi ôi, một ngày có 24 giờ, ngoài 8 giờ đồng hồ ngủ say, 18 giờ đồng hồ còn lại, ông Tâm đều trong trạng thái say xỉn. Nếu như vợ có gọi về, ông nghe tay phải, bỏ tay trái. Vợ căn dặn nhắc nhở điều gì, ông Tâm luôn miệng nói. Anh biết rồi, anh sẽ chú ý, anh sẽ giữ chừng mực. Nốt hôm nay thôi, ngày mai anh hứa không uống nữa. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy? Bà Ly bất lực, không biết phải làm sao. Nhưng rồi bà lại trật lưỡi và tự ăn ủi mình. Đến ngày sang cát, di rời mộ cho mẹ, ông Tâm sẽ chủ động về quê. Khi ấy bận rộn công việc nên sẽ không có thời gian mà nhậu nhẹt đàn đúm nữa. Buổi tối ngày thứ năm, hôm ấy ngoài dạp có xuất chiếu bộ phim Người nhện xa nhà của điện ảnh Ma Tranh thủ được ngày rảnh rỗi không có công việc cần xử lý Nên Hoàng đưa Quỳnh đến dạp xem phim Bộ phim vừa phát sóng được một nửa Thì điện thoại trong túi sách của Quỳnh rung lên không ngừng Do âm thanh ở trong dạp ồn ào Cô lại tắt chuông Chỉ để chế độ rung và đặt túi sách ở bên cạnh nên không chú ý Mãi sau Quỳnh mở túi sách tìm điện thoại Để xem giờ theo quán tính Thì phát hiện Tuệ An gọi tới Quỳnh cúi dạp người xuống Tình ấn nghe máy, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến mọi người. Nghĩ đi nghĩ lại, cô nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình. Tuệ An, 15 cuộc gọi nhỡ. Quỳnh tá hỏa, cô soạn tin nhắn gửi đi cho em gái. Có việc gì mà gọi chị nhiều thế? Tuệ An gửi tin nhắn đến liền sau đó. Bà bị đau bụng, bà kêu dữ quá chị ơi. Sao chị không nghe điện thoại vậy, chị đang ở đâu? Đọc tin nhắn của em gái, lòng xạ Quỳnh bồn chồn nóng như lửa đốt. Cô mơ hồ sự cảm có chuyện gì đó không ổn. Dạo gần đây, ông Tâm lạm dụng rượu bia quá nhiều. Có khi nào ba cô bị đau dạ dày? Suy nghĩ một lát, Quỳnh soạn tin đáp lại. Chị đang ngoài dạp chiếu phim nên không biết em gọi tới. Chắc ba uống rượu nhiều quá nên bị đau dạ dày rồi. Em tìm thuốc cho ba uống đi. Quỳnh vốn nghĩ sự việc chỉ đơn giản là những cơn đau bình thường, là tác dụng vụ của bia rượu. Nên sau khi nhắn tin cho em gái xong, cô ung dung cất điện thoại vào túi sách và tiếp tục xem phim. Ngồi kế bên thấy Quỳnh hí hoáy nhắn tin với ai đó, Hoàng tò mò hỏi. Phim đang hay mà, sao em không tập trung xem phim, bỏ lỡ mấy phân cảnh đắt giá rồi đấy. Quỳnh tựa đầu vào vai bạn trai và thì thầm. "Tôi An nói ba em đang bị đau bụng. Ba em đau bụng thế nào, có nghiêm trọng lắm không? Tình trạng mấy ngày nay của ông Tâm được Quỳnh kể lệ với Hoàng khá chi tiết. Vì cô nghĩ hai người yêu nhau, cô có thể thoải mái chia sẻ chuyện công việc người thân diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Khi nghe tin ông Tâm bị đau bụng, vốn là người đã từng nhập viện cấp cứu vì xuất huyết dạ dày do lạm dụng rượu bia, nên Hoàng đặc biệt quan tâm. Quỳnh khẽ lắc đầu, em không biết chắc là chỉ đau sơ sơ thôi. Ba em cứ rượu bia liên miên như thế Tiêu hóa bị ảnh hưởng là chắc Em hỏi tuệ An xem Mấy nay bác trai nhậu nhạt nhiều như vậy Không được chủ quan đâu Anh từng nhập viện vì đau bụng dữ dội rồi đấy Nguy hiểm lắm Thấy Hoàng nói vậy Quỳnh bỗng trột dạ Cô mở điện thoại thì thấy tuệ An đã gọi nhỡ Thêm ba cuộc nữa Kèm theo cả tin nhắn Cô vội vàng mở ra đọc ngay Chị Quỳnh chị về ngay đi Ba sốt cao lắm Ba vừa nôn ra máu Ba cứ ôm bụng kêu la ầm ĩ, em sợ quá không biết phải làm sao, chị về luôn nhé." Đọc tin nhắn xong, tay chân Quỳnh rụng rời, cô lo lắng cho ba nên không còn tâm trí nào để tiếp tục xem phim nữa. Thấy Quỳnh ngồi thần mặt, Hoàng càng thêm lo lắng, anh thì thầm khẽ khẽ, "Tôi ăn bảo gì?" Đôi mắt Quỳnh đã long lanh đẫm lệ từ khi nào, cô nói như sắp khóc, "Không biết ba em bị sao." Đội An nói ba đang sốt cao cả nôn. Ba ôm bụng kêu đau dữ dội. Em phải về xem ba thế nào. Không chờ đợi Quỳnh có phản ứng tiếp theo. Hoàng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi hàng ghế. Lách qua từ người một và đưa Quỳnh ra khỏi giạp. Trên đường đi, Hoàng điều khiển cho xe chạy thật nhanh. Thấy Quỳnh lo lắng như vậy. Lòng dạ anh cũng không có cách nào được thanh thản. Xe dừng trước cổng. Quỳnh tức tốc chạy vào trong. Vừa đến phòng khách, cô đã nghe được tiếng gạo khóc đau đớn của ông Tâm. Tuệ An đang đứng bên giường. Cô bé cầm chiếc khăn bông màu trắng và nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán ba. Ông Tâm nằm trên giường, gương mặt vì sốt cao nên đỏ bừng lên. Đôi tay giữ chặt lấy bụng và luôn miệng gạo khóc đau đớn. Nước mắt Quỳnh tuôn ra như mưa. Cô chạy đến bên và cất lời quan tâm. Ba, ba bị sao thế này? Ba ơi! bà có đau lắm không bờ môi khô nứt nẻ của ông tâm đáp lời thều thào bà đau lắm bà đau lắm hoàng quan sát một lượt anh đến bên giường và khẽ chạm lên vùng bụng của ông tâm giống như trước đây bác sĩ thăm khám cho mình ông tâm thấy hoàng động tay vào thì gào khóc to hơn có vẻ như hoàng đã chạm vào vị trí bị đau trên người hoàng nghiêm giọng nói với quỳnh phải đưa bác trai đi cấp cứu thôi không thể để bác ở nhà như thế này được Em chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết đi Phải chuẩn bị những gì hả anh Quỳnh vừa nói vừa khóc Cô Hoàng mang không biết nên làm gì vào lúc này Vì cô lo lắng cho ba quá Đồ dùng cá nhân của bác Mấy bộ quần áo Để anh gọi xe đưa bác vào viện Vâng Không khí trong nhà bỗng chấp náo loạn Chưa đẩy 5 phút sau taxi gì đã có mặt Hoàng dùng hết sức bế ông Tâm Từ phòng ngủ ra đến ngoài xe Chị em Quỳnh tay sách nách mang những túi đồ lớn nhỏ, ngồi vào xe và cùng đến bệnh viện. Ông Tâm được chuyển vào phòng cấp cứu. Sau khi làm những thủ tục xét nghiệm máu, đó huyết áp, bác sĩ chỉ định chụp x-quang chụp CT scan bụng. Kết quả ông Tâm bị thủng dạ dày. Nguyên nhân là do lét dạ dày tái chàng cần phẫu thuật mổ nội soi gấp. Đối với những tình huống như thế này, chị em Quỳnh và Tuệ An thực sự không biết phải làm sao. Hai cô gái cứ ôm nhau khóc thút thít vì thương và lo lắng cho ba. Hoàng nhanh nhẹn chạy đi làm thủ tục nhập viện và chuẩn bị những thứ mà bác sĩ yêu cầu. Chứng kiến thấy cảnh anh tất tảng ngược xuôi chạy vậy lo toan cho ba mình. Quỳnh càng thêm cảm động, tình cảm dành cho anh lại được vun đắp nhiều thêm. Cô thầm cảm thấy may mắn vì ngày hôm nay có Hoàng nhờ có anh xử lý mọi chuyện. Chứ nếu để hai chị em cô tự xoay sổ thì không biết phải nên làm thế nào. Ban đầu Quỳnh định gọi thông báo cho bà Ly biết chuyện. Nhưng lúc ấy là giữa đêm. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ. Nữa là thời gian này mẹ cô thường xuyên lo lắng về tình trạng bia rượu của ông Tâm. Nên nghĩ đi nghĩ lại. Quỳnh mở máy ra nhưng không dám gọi. Hai giờ sáng thì ca phẫu thuật kết thúc. Hoàng gần như không ngủ. Anh cùng y tá truyền ông Tâm về phòng hồi sức cấp cứu. Cả đêm Hoàng không ngủ. Cứ một lát anh lại kiểm tra dịch truyền. Kiểm tra nước tiểu Sát sao theo dõi tình hình sức khỏe của ông Tâm Quỳnh và Tuệ An Vì mệt quá nên ngủ thiếp đi Ở dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện Đêm khuya vắng Nhiệt độ càng lúc càng thấp Nhìn người yêu như vậy Hoàng thấy đau lòng vô cùng Anh chạy đi thuê chăn gối Và hai chiếc giường gấp cho chị em Quỳnh nghỉ tạm Và cứ thế Một mình Hoàng loay hoay ở bên chăm sóc ông Tâm Đến khi trời sáng Trải qua cơn đau kéo dài Sau khi phẫu thuật, nhờ có thuốc gây mê giảm đau nên ông Tâm ngủ được rất sâu. Đến khi thuốc tế hết tác dụng, cơn đau từ bụng bụng kéo đến khiến ông tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trong bệnh viện lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng phẳng phất đâu đây, trên tay là những dây sợ chẳng chịt. Ông Tâm thấy hối hận vô cùng. Kể ra, đời kết cục như ngày hôm nay cũng là do lối sống vô tổ chức, thói ham vui nhậu nhạt của ông Mà Thành. Ánh mắt ông Tâm chợt dừng lại ở người thanh niên cao lớn, đang gục đầu ở cuối giường bệnh. Nhìn qua trang phục cũng có thể đoán được, người ấy là Hoàng, là chàng trai mà Quỳnh hết lòng yêu và ra sức bảo vệ mỗi khi ba con ông tranh luận. Ông Tâm không nhớ được mình đã ngủ bao lâu, nhưng trí nhớ của ông cũng không tệ đến mức quên đi được cảnh tượng tối qua. Hoàng là người đã ân cần bế ông từ trong nhà ra taxi. Rồi lại chật vật bế ông chạy khắp hành lang bệnh viện nhờ bác sĩ cứu chữa. Nghĩ lại ông Tâm bỗng cảm thấy hổ thẹn. Lúc trước ông luôn miệng so sánh Hoàng với luật sư thịnh. Chỉ khi xảy ra tình huống bất ngờ vào đêm qua, ông Tâm mới nhận ra một điều. Tiền bạc đúng là rất quan trọng. Tuy nhiên trong xã hội mà vật chất chiếm ưu thế này để tìm được một người có tình có nghĩa, hết lòng với người khác giống như Hoàng thì thực sự rất hiếm. Cậu ấy mới chỉ là bạn trai của con gái ông. Nói thẳng ra, nếu Hoàng không ga lăng giúp đỡ thì cũng không ai trách được. Nhưng Hoàng lại chân thành và nhiệt tình hơn hết thải những gì ông suy nghĩ. Chính những điều đó đã khiến ông Tâm thay đổi thái độ và cách nhìn nhận. Thấy Hoàng mệt mỏi như vậy, ông Tâm không nỡ đánh thức. Thời gian chậm chạp trôi qua, cơn đau cũng bắt đầu phát tác. Gương mặt giả nua hốc hát vì nhiều ngày bia rượu của ông Tâm. Giờ đây càng thêm nhạt nhòa Ông nén chịu cơn đau Ngay cả nhúc nhích cũng không dám Vì sợ Hoàng giật mình tỉnh giấc 7 giờ sáng Dù thời tiết còn rất lạnh Nhưng dọc hành lang bệnh viện Mọi người đi lại rất đông Người người nhà nhà gọi nhau đi mua đồ ăn sáng Tiếng nói chuyện tiếng bước chân Cả âm thanh của những chiếc xe chuyên dụng Khiến Quỳnh giật mình thức giấc Mở mắt ra thấy mình đang cuộn tròn trong chăn bông Không gian đưa lại mùi thuốc sát trùng, một mùi hương đặc trưng của bệnh viện. Nằm thần mặt xa một lúc, Quỳnh mới nhớ ra. Cô đã ngủ cả đêm, không biết tình hình của ba bây giờ thế nào. Quỳnh vội vàng ngồi dậy. Đúng lúc ấy các bác sĩ đi qua, giọng một cô y tá huyên náo cất lên. Đến giờ làm việc rồi, người nhà bệnh nhân dọn dẹp hành lang cho các bác sĩ đi thăm khám thôi. Ngủ gì mà bây giờ còn chưa chịu dậy. Quỳnh sợ hãi, cô vội lay vai Tuệ An, đánh thức em gái dậy. Tuệ An mắt nhắm mắt mở nói. Em buồn ngủ quá, em muốn ngủ thêm. Đây là bệnh viện không phải nhà mình, em dậy đi, về nhà ngủ cho khỏe. Tuệ An lúc này mới dần ý thức được đêm qua mình ngủ trong bệnh viện. Cô bé lật chăn ra và ngơ ngác hỏi. Ba thế nào rồi chị? Chị cũng không biết, chị em mình ngủ quên từ đêm qua. Ai thuê chăn cả giường gấp cho mình vậy ạ? Chị nghĩ là anh Hoàng, em dậy đi. Chị vào xem ba thế nào. Quỳnh vuốt gọn mái tóc rồi chạy nhanh về phía phòng bệnh. Cửa mở ra, cô thấy ông Tâm nằm trên giường. Trên tay là những dây sợ nhì nhằng. Hoàng gục đầu ở cuối giường bệnh. Dường như anh mệt quá nên ngủ rất ngon. Quỳnh định cất lời nói gì đó nhưng ông Tâm vội ra hiệu cho cô giữ im lặng để Hoàng được chợp mắt thêm một lát. Cô nói tiếng gió và dùng cử chỉ bằng cánh tay để giao tiếp với ông Tâm. Ba thấy trong người sao rồi ạ? Ba còn đau nhiều không? Ông Tâm cố gắng mỉm cười và gật đầu. Tù cơn đau âm ỉ đang sai dẳng hành hạ khắp cơ thể. Ba muốn ăn gì không? Con đi mua cháo cho ba ăn nhé. Ông Tâm khẽ lắc đầu, đêm qua mới phẫu thuật, nên hiện tại ông phải kiêng dung nạp thức ăn vào cơ thể, để vết thương mau chóng bình phục. Thấy tình hình của ba đã ổn, Quỳnh lặng lẽ bước ra ngoài đưa khóa nhà cho Tuệ An và gọi xe cho em về nhà Ở bệnh viện có cô và Hoàng là đủ Tranh thủ lúc Hoàng ngủ say Quỳnh đi ăn sáng trước Lát sau quay lại đã thấy Hoàng đang ngồi ở hành lang bệnh viện Cô chạy đến gần và dịu dàng nói Anh có mệt không? Cảm ơn anh Đêm qua nếu không có anh thì hai chị em không biết phải xoay sở thế nào Khi nãy định gọi anh dậy cùng đi ăn sáng Nhưng bà thấy anh mệt nên bảo để anh ngủ thêm. Nhìn gương mặt lo lắng của Quỳnh, Hoàng bỗng thấy ấm lòng, cũng chẳng biết từ khi nào trong tâm trí anh. Quỳnh và người thân của cô giống như gia đình thứ hai của anh vậy, được quan tâm và chăm sóc cho những người thân yêu của Quỳnh. Hoàng hoàn toàn không cảm thấy mệt, ngược lại còn thấy vui vì bản thân có thể giúp đỡ được cho người khác. Khi nãy bác sĩ vào thăm khám nên anh giật mình. Hiện tại bác trai chưa được ăn gì, chỉ cần ở bên và theo dõi thôi. Em không cần quá lo lắng. Hoàng khẽ chạm tay lên má quỳnh và nói lời an ủi. Ba phẫu thuật mà chị em em vô tâm quá, ngủ tới sáng cũng không biết gì. Có anh ở đây rồi, anh là đàn ông, sức bóc mạnh khỏe. Những chuyện như vậy cứ để anh làm. Chỉ cần em không đổ bệnh là anh mừng rồi. Ba em đang ngủ hay thức ạ? Bác mệt quá nên vừa ngủ thiếp đi, em ở đây chờ anh đi ăn sáng nhé. Anh ăn sáng rồi về đi làm đi, sắp sửa muộn giờ rồi đấy. Anh xin xếp nghỉ mấy ngày rồi, anh sẽ cùng em chăm sóc cho ba. Không cần đâu, em xin nghỉ thôi là được, anh nghỉ nhiều thế sếp lại nói này nói kia ảnh hưởng đến công việc. Bác phẫu thuật nghiêm trọng như vậy, nữa là có những vấn đề nam giới với nhau khá tế nhị, vẫn nên để anh giúp bác làm một số việc cần thiết. Anh coi em như người thân của anh. Đừng câu đệ mấy chuyện đó. Hãy để anh cùng em chăm sóc ba nhé. Để em gọi điện cho mẹ về. Mẹ về chăm ba là được ạ. Ngốc nữa em đang nghĩ gì vậy? Mẹ vất vả đi đường xa về quê sửa sang phần mộ cho bà ngoại. Chuyện đó cũng rất quan trọng. Ba phẫu thuật thì cũng phẫu thuật rồi. Bây giờ chỉ cần túc trực ở bên và chăm sóc cho ba thôi. Em đừng làm mẹ lo lắng. Hãy để mẹ sắp xếp giải quyết công việc ở quê ổn thỏa rồi hãy thông báo. Mọi chuyện đã có anh đây rồi Có người yêu để làm gì chứ Những lúc xảy ra chuyện như thế này Không phải là lúc nên cùng nhau vượt qua khó khăn hay sao Quỳnh cảm động trước thái độ và lời nói của Hoàng Cô không nhịn được mà tựa đầu vào ngực anh Vô thức vòng tay ôm chặt Vào khoảnh khắc này Quỳnh biết Bản thân đã không chọn sai người 6 giờ chiều Hoàng tranh thủ chạy xe về nhà tắm gội thay quần áo Gần như 24 giờ đồng hồ anh túc trực ở bệnh viện. Khắp cơ thể giờ đây toàn mùi thuốc sát trùng. Nữa là đêm qua Hoàng không về. Sợ ông Trung ở nhà sẽ lo lắng. gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Tròm sâu mọc lởm trầm, mái tóc rối bời. Hoàng vừa bước vào nhà đã thấy ông Trung đang đứng bên bếp. Nhanh tay xảo nấu. Anh lễ phép nói. Ba, con đi làm về rồi. Ông Trung quay người lại nhìn con trai. Ánh mắt quan sát gương mặt mệt mỏi của Hoàng một lát Rồi bình thản hỏi Đêm qua lại là cả ở đâu Đàn đúng bay lắc ít thôi con nhé Coi chừng hỏng người Con có chút việc cần giải quyết thôi Con không ba sàn bay lắc gì đâu Có chuyện gì mà đêm tối không về nhà ngủ Nhìn ánh mắt hy vọng câu trả lời của ông Trung Hoàng suy nghĩ một lát Rồi vẽ ra một câu trả lời hợp lý Đứa bạn con bị tai nạn phải nhập viện Nhà nó ở xa, sợ ba mẹ không yên tâm, nên nó không thông báo cho người nhà biết. Có mấy đứa chơi thân nên bọn con thay phiên nhau túc trực chăm sóc nó. Trong lời nói cũng như ánh mắt của Hoàng chứa đựng thái độ chân thành, ông Trung không miễn cưỡng hỏi thêm. cơ mà nếu như đây là sự thật thì ông rất ủng hộ tinh thần đoàn kết, tình bạn tốt đẹp của Hoàng. Hết lòng vì bạn bè cũng tốt, nhưng cũng nên cân đối thời gian và sức khỏe để làm việc. Con lên nhà tắm gội đi, rồi lát xuống ăn cơm. Vâng. Hoàng chậm rãi bước lên lầu, bước vào phòng. Anh không đóng cửa, cứ thế cởi bỏ quần áo trên người. Điện thoại cũng vứt tùy hứng trên bàn. Đang định đi tắm, thì Hoàng nghe được cuộc trò chuyện của chị gái ở phòng bên cạnh. Anh tò mò đứng sát vào cửa, giọng tay lắng nghe. Dường như hoa chat video với cô bạn thân, mà cô bạn ấy không ai khác chính là Quỳnh. Giọng của cô nàng vọng đến rõ mùi một. một. Hoa cất lời hỏi chuyện. Tình hình ba cậu thế nào rồi? Bác đã ăn uống được gì chưa? Tối mai tan làm tớ qua bệnh viện thăm bác với cả chơi với cậu một lát nhé. Quỳnh như vậy liền từ chối. Ba tớ không sao rồi. May mà cấp cứu kịp thời. Đợi khi nào ba tớ ra viện rồi cậu qua nhà thăm ba tớ cũng chưa muộn. Ở trong này nhiều người ra vào lại đang có dịch cúm, Chỉ sợ cậu vào lại lây bệnh. Tớ ai nái? Hoàng ngay lỏm xong bất giác mỉm cười. Anh có thể hiểu lý do Quỳnh từ chối không muốn cô bạn thân vào bệnh viện là vì sợ sẽ chạm mặt em trai ở đây. Mà nếu như vậy chuyện tình cảm giữa hai người sẽ bị lộ. Anh thì không có vấn đề gì. quang Minh chính tại yêu một người. Anh rất muốn công khai mối quan hệ này. Cơ mà Quỳnh luôn miệng nói chưa phải thời điểm thích hợp. Sợ này sợ kia. Nên nhất định muốn anh phải giữ bí mật. Vì muốn chiều người yêu nên Hoàng cũng vui vẻ nghe lời. Tuy nhiên những lúc chứng kiến thấy Quỳnh loay hoay xử lý những tình huống như thế này, Hoàng vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy cô đáng yêu. Hoàng nghe Quỳnh nói vậy liền đưa ra lý lẽ của bản thân. Tớ khỏe lắm, gia ba bệnh cúng vớ vẩn không hạ gục được tớ đâu. Huống hồ tớ nghe nói mẹ cậu về quê sang cát mộ cho bà ngoại. Chỉ có hai chị em cậu Luân phiên túc trực chăm sóc cho ba. Ở đó suốt ngày cũng mệt và chán lắm chứ. Tớ bảo tâm sự với cậu cho vui, không thích à? Cậu không biết đâu, trong này toàn người lớn tuổi, không gian yên tĩnh lắm, nói chuyện lúc nào cũng phải thì thầm ấy, có được đùa gạo gì đâu. Nhưng những lúc bác ốm đau bệnh tật như thế này đến thăm mới quý, tớ chơi thân với cậu mà từ nhà tớ đến bệnh viện cũng không quá xa, tớ đến chơi một lát rồi về thôi, không cần phải lo lắng cho tớ quá. Quỳnh không biết từ chối ra sao nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi nhưng nếu cậu vẫn muốn qua thì tối mai qua chơi với tớ nhé. Đến cổng bệnh viện thì alo tớ xuống đón. Hòa nhìn ngắm bạn thân qua màn hình điện thoại rồi bụt miệng suýt xoa. Mới chăm bà một ngày một đêm thôi mà nhìn cậu gầy hẳn đi đấy. Có muốn ăn gì không? Mai tớ mua qua cho. Ừ, ngủ ít. Ở trong này cứ bị khó ngủ ấy. Tớ không thèm gì cả, chỉ muốn ngủ thôi. Tối mai tớ vào trông bác cho cậu ngủ nhé. Hâm à, vào chơi với tớ là được rồi. Tại ba tớ mới phẫu thuật xong nên phải theo dõi chuyển nước đúng giờ, tiêm thuốc và dùng thuốc đúng giờ. Chắc mai kia sẽ đỡ hơn. Giữ gìn sức khỏe nhé, tớ tắt máy đây. Có gì thì cứ alo cho tớ, đừng ngại. Cảm ơn cậu. Nói rồi hoa vui vẻ tắt máy. Hoàng ngay lập tức lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Sợ chị gái mở cửa phòng ra phát hiện anh đang nghe lén. Không ngoài dự đoán của Hoàng, ban đầu Hoa định mở cửa đi xuống dưới để phụ ông Trung nấu bữa tối. Cơ mà khi đi qua phòng Hoàng, thấy cửa mở nên cô tò mò đi vào. Miệng ồn ào gọi lớn. Hôm qua mày đi đâu mà đêm không về thế hả Hoàng? Dù đứng trong nhà tắm nhưng Hoàng vẫn nghe được câu hỏi của chị gái. Anh nhanh miệng đáp. Đứa bạn em bị tai nạn phải nhập viện, bọn em thay nhau chăm sóc nó, về qua nhà tắm gội thay đồ, ăn tối xong em lại đi tiếp. Văn Mẫu hoàng dùng để đối phó với ông chung, giờ đây anh không ngần ngại đem nó ra để áp dụng với chị gái, công nhận là hiệu quả, hoàng thầm nghĩ trong đầu. Hoa cất lời phụ họa, bạn bè gì mà tốt bụng thế, ngày đêm chăm sóc bạn trong bệnh viện. Có ai mong những chuyện như vậy xảy ra đâu, nhà nó ở xa. Nó sợ ba mẹ lo lắng nên không dám nói. Bạn bè chơi với nhau. Những khi nó gặp hoạn nạn, bọn em thay nhau chăm sóc nó mấy hôm. Hoàng vừa nói dứt câu thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Vừa hay Hoa cũng đang đứng gần đó. Theo phản xạ có điều kiện, cô hướng ánh mắt nhìn vào màn hình và cất lời thông báo. Tắm gội nhanh lên, có điện thoại đây này. Hoàng tò mò hỏi. Ai thấy chị? Ban đầu Hoa cũng không để tâm lắm. Câu mà khi thấy Hoàng muốn biết tích danh người gọi đến Cô mới chú ý và đọc tên Vợ yêu Cô bột miệng nói Có người yêu rồi à Còn lưu cả vợ yêu Nhưng mà khoan hãy Dường như có gì đó không đúng Avatar của cô gái này không phải là Quỳnh Cô bạn thân của cô đây sao Tại sao Hoàng lại lưu tên Quỳnh là vợ yêu Liệu có sự nhầm lẫn gì đó không nhỉ Hoa đứng thần mặt ra Và không ngừng suy xét Khi nghe được lời thông báo của chị gái, Hoàng đang tắm bỗng chốc cảm thấy bất an. Anh lưu tên Quỳnh trong điện thoại là vợ yêu. Không những vậy hình ảnh của Quỳnh hiển thị rõ ràng. Lần này mà bị lộ thì không biết nói sao với bạn gái nữa. Hoàng tức tốc tắm thật nhanh, mặc đồ thật nhanh và bước ra ngoài. Tiếng trường điện thoại đã kết thúc của gọi báo nhỡ và hoa vẫn đứng đó. Hoàng cầm khăn lau tóc gương mặt anh hệt như một tên tội phạm Đang chờ phán xét Hoa vẫn chưa hết bàng Hoàng Nói thẳng ra cô thực sự chưa thể tiêu hóa được Những gì vừa tận mắt thấy Hoàng và Quỳnh Hai người họ bằng cách nào có thể kết nối Và trở thành người yêu của nhau Không những vậy Hoàng còn lưu tên Quỳnh là vợ yêu Liệu có sự nhầm lẫn gì ở đây không nhỉ Thấy Hoa im lặng Hoàng chạy đến lấy điện thoại Cho vào túi quần Và bỏ đi xuống dưới Vì anh rất ngại việc chị gái sẽ đặt câu hỏi truy vấn Vừa bước xuống lầu một Thì ông Trung cũng nấu xong bữa tối Thấy hai chị em Hoa có mặt Ông Trung nhẹ nhàng nói Trời lạnh cơm canh vừa nấu xong hãy còn nóng Cùng ăn tối luôn nhé các con Ngửi mùi thơm nên Hoàng thấy đói bụng thật sự Nữa là ở bệnh viện cả ngày Ăn cơm ở tin anh thấy không hợp khẩu vị Vừa ngồi xuống bàn ăn Hoàng đã ăn ngấu nghiến Vừa ăn anh vừa tấm tắc khen ngợi Ba nấu cơm ngon quá Con mời ba Em mời chị ăn cơm Ông Trung nhìn dáng vẻ hấp thấp vội vàng Của con trai liền mỉm cười dịu dàng nhắc nhở Ăn chậm thôi Ăn để đi đánh trận hay gì Mán khiếp thế hả Hoa vẫn bẩn thần chơi yên Cô ngồi trước bàn ăn tay cầm đôi đũa Chỉ khẽ gẩy nhẹ mấy hạt cơm đưa lên miệng Không biết Hoa đang nghĩ gì Thỉnh thoảng Hoàng lén nhìn sang chị gái Rồi lại tiếp tục ăn cơm Lát sau Hoa cất lời Ba, từ giờ ba hạn chế rượu bia thôi nhé Ba của Quỳnh mới nhập viện cấp cứu đêm qua vì lạm dụng rượu bia đấy bà. Hoàng trột dạ anh ngồi thẳng người Miếng cơm trong miệng cũng không nuốt trôi Ông Trung tỏ thái độ quan tâm Tình hình ông ấy bây giờ sao rồi Uống nhiều rượu bia đến mức phải nhập viện hả Giống Hoàng dạo trước ghê Hoàng nhớ chưa hạn chế nhậu nhạt thôi con nhé Hoàng cúi mặt xuống khẽ đáp Vâng ba Con nghe Quỳnh nói Bác sĩ kết luận là do uống nhiều rượu bia Nữa là bác Tâm có tiền sử Sử dụng nhiều loại thuốc chữa bệnh có tác dụng phụ Nằm là uống chè Nào hút thuốc lá Viêm lét dạ dày nặng Mấy ngày gần đây mẹ bạn ấy về quê Vợ vắng nhà Bác Tâm được đả nhậu nhạt liên miên Kết quả là thủng dạ dày đó bà, Nguy hiểm lắm Con gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ba tới gia đình Quỳnh nhé. Chúc bác ấy mau bình phục. Con đang định tối mai vào viện thăm bác Tâm, nhân tiện tâm sự với Quỳnh một lát cho bạn ấy đỡ buồn. Ừ, đúng đấy. Chiều mai bà sẽ mua một giỏ trái cây, còn mang tới bệnh viện biếu bác ấy giúp ba nhé. Vâng ạ. Như chợt nhớ ra điều gì ông Trung quay sang nói với Hoàng. Lát nữa con cũng vào bệnh viện chăm bạn phải không? Hoàng giật mình anh ngồi thẳng người và ngây ngốc đáp. Vâng, lát nữa con đi, có chuyện gì vậy ba? Không sao, ba chỉ hỏi vậy thôi. Thời tiết đang chuyển lạnh, nhiệt độ giảm sâu. Nhớ mặc ấm, giữ sức khỏe con nhé. Vâng ạ, ba ăn cơm đi. Ăn xong bữa tối, Hoàng phụ chị gái dọn dẹp bát đũa. Hoa im lặng từ trước bữa ăn đến giờ. Lúc này cô mới cất lời truy vấn. Tại sao mày lưu tên cái Quỳnh là vợ yêu? Mày với bạn thân của chị có gì với nhau không? Hay mày đơn phương thích Quỳnh? Như bị hỏi trúng tim đen, Hoàng bỗng chốc ngây người. Anh thực sự chưa chuẩn bị tâm lý khi nghe truy vấn như thế này. Nhưng rồi Hoàng nghĩ, anh yêu đương Quỳnh nghiêm túc. Anh và Quỳnh cũng chẳng làm gì xấu để phải che đậy hay giấu giếm. Nếu như chị gái đã biết, chi bằng anh thật thà thừa nhận. Im lặng một lát, Hoàng mạnh dạn nói. Em yêu Quỳnh, em và cô ấy đang rất hạnh phúc. Khỏi nói câu trả lời của Hoàng khiến Hoa đứng hình mất mấy giây. Thực ra nếu như đây là một câu chuyện tình cảm diễn ra với người khác thì cô cũng không quá bất ngờ. Cơ mà Hoàng là em trai cô, Quỳnh là bạn thân của cô. Hoa phải làm gì để chấp nhận sự thật này đây? Chưa kể mỗi khi đến cơ quan Hoa hay có thói bóc mẽ những thật xấu của em trai cho Quỳnh nghe. Chẳng nhẽ Quỳnh thuộc tuyếp người nghe những lời review tiêu cực và cảm nhận về sự tốt đẹp của một con người ư. Sao lạ thế nhỉ? Mạnh nghiêm túc, không đùa chị đấy chứ? Hoa chậm rãi hỏi lại. Hoàng nhấn mạnh từng chữ. Chị nhìn mặt em có giống đang đùa với chị không? Lâu, lâu chưa? Ý chị là bao lâu rồi? Chị chỉ cần biết hai đứa em yêu nhau là được. Ghê thật đấy, chị làm cùng cơ quan với Quỳnh mà không biết nó yêu đương với mày. Đúng là giật mình quá đi thôi. Bây giờ chị biết cũng chưa muộn mà, chị dọn nốt chỗ này giúp em, em vào viện với Quỳnh đây. À thì ra khi nãy mày nói dối chị, dạo trình nói dối cũng đẳng cấp đấy, không cả trước mắt thì chị sợ mày luôn. Thì em định qua mắt chị tí, ai ngờ bị lộ, giờ không giấu nữa, đêm qua em là người đưa bác tâm đi cấp cứu đấy. Hoa nhìn hoàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, may mà có em nếu để cho Quỳnh thì cũng vất vả xoay sở lắm. Thôi đi đi, để đấy chị dõi nốt cho. Vâng, cảm ơn bà chị yêu dấu của em. Tám giờ tối, Hoàng có mặt tại bệnh viện. Hãy còn sớm nhưng dọc hành lang và khắp lối đi lại. Mọi người đã bày giường chiếu và nằm ngủ la liệt. Có thể là vì thời tiết lạnh quá hoặc bởi mọi người chăm bệnh nhân cả ngày rất mệt. Họ tranh thủ ngả lưng một lát. Vừa nhìn thấy Hoàng, Quỳnh ngồi ở ghế tựa trước cửa phòng bệnh vội đứng bật dậy. Cô đi đến gần anh và nói như đang dỗi Em gọi cho anh mấy lần Sao anh không nghe Hoàng đặt hộp cánh gà nướng Hãy còn nóng hổi vào tay hoa Và dịu dàng đáp Lúc ấy anh đang bận mua cánh gà cho em Nên không tiện nghe máy Em đói bụng không lúc tối ăn gì rồi Đang định trách móc thêm mấy câu nhưng người thấy mùi thơm hấp dẫn Từ những chiếc cánh gà béo ngậy Quyền không thể kiềm chế được cảm giác thèm ăn Cô mỉm cười với Hoàng và dẫn anh đi đến một góc khuất sau hành lang. Hoàng ngồi ngả lưng ra ghế tựa, anh chăm chú quan sát Quỳnh ăn cánh gà, trông dáng vẻ ăn ngấu nghiến của cô nàng hệt như một đứa trẻ. Hoàng chậm rãi hỏi: "Ngon đến vậy sao?" Hai má Quỳnh phúng phính, cô vừa ăn vừa liên tiếp gật đầu. Cánh gà người yêu mua ngon tuyệt. Khen ngợi thôi chưa đủ, Quỳnh đưa ngón tay lên trước mặt ra hiệu thích thú, khiến Hoàng bật cười. Anh không ngờ Quỳnh lại đáng yêu tới mức này. Ngày mai anh lại mua cho em ăn nhé. Anh hỏi tối nay ăn gì sao không trả lời anh? Em ăn cơm ở căng tin, nhưng công nhận là cơm ở bệnh viện ăn chán thật. Mới có một ngày thôi mà em đã cảm thấy nuốt không trôi. Để mai anh order món khác cho em ăn. Tối nay tranh thủ ngủ sớm đi nhé. Ba còn thức không hay ngủ rồi? Khi nãy thấy ba ngủ nên em ra hành lang ngồi cho yên tĩnh có thấy ba kêu đau hay gì không? em nghĩ chắc là ba đau lắm, nhưng bà thấy hối hận vì thói quen rượu bia bạt mạng nên dù đau cũng không dám kêu. lúc chiều tối thấy mấy bệnh nhân khác ăn uống vui vẻ, chắc bà đói lắm. cảm với thèm ăn nhưng bà mới phẫu thuật phải kiêng. bà cứ nhìn họ ăn xong nuốt nước miếng. em thấy thương nhưng cũng không biết phải làm thế nào. ừ, động viên ba chịu khó thêm chút nữa, vết thương trong dạ dày ổn định. Lại có thể ăn nhẹ được Bây giờ thương ba nhưng không có cách nào khác Mẹ gọi điện về nói công việc ở quê đã sắp xếp ổn thỏa. Sáng mai mẹ về Hà Nội Mẹ giận ba lắm Em có mệt không? Em không mệt Nói dối anh đúng không? Mệt thì nằm vào lòng anh đi Anh du cho em ngủ Hãy còn sớm mà Em chưa muốn ngủ Với cả anh cho em số tài khoản ngân hàng của anh đi Em gửi anh tiền viện phí của ba Còn đáng bao nhiêu đâu. Em gửi lại là anh giận đấy. Anh không nhận thì em mới là người giận. Anh đã vất vả ngược xuôi cả đêm loay hoay chăm sóc cho ba. Như thế là em biết ơn anh lắm rồi. Để em gửi lại tiền viện phí cho anh nhé. Anh làm vậy em thích ngại lắm. Em có xem anh là người yêu của em không? Đương nhiên, nhưng chuyện này khác. Tình cảm và tiền bạc phải sòng phẳng. Em không muốn mang tiếng lợi dụng tình cảm của anh. Ai nói em lợi dụng? Tự em cảm thấy thế, anh nhận giúp em nhé. Nếu anh không cho số tài khoản, lát em ra cổng bệnh viện rút tiền và gửi trả anh tiền mặt, được không? Em có bỏ cái suy nghĩ này đi được chưa? Em mà còn như vậy là anh giận đấy. Nhưng mà... Anh coi em là người thân của anh. Hai bác cũng xem như gia đình thứ hai của anh. Anh chỉ muốn làm một chút gì đó cho gia đình của mình. Như vậy cũng không được sao? Em nhất định phải sạch giỏi chi tiết như vậy hả? Nhưng anh mới đi làm, cuộc sống còn phải dùng nhiều đến tiền. Em không muốn vì em mà anh phải khó xử. Anh có thể xoay sở và cân bằng được tình hình tài chính của bản thân mình. Dù mới đi làm, nhưng mỗi khi công ty nhận được dự án lớn, anh nỗ lực công hiến nên tiền thưởng cũng khá hậu hĩnh. Đừng lo lắng cho anh. Nghe những lời tâm sự chân thành của Hoàng, Quỳnh cảm nhận hạnh phúc đang chậm rãi lan chuyển đi khắp cơ thể, tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu mình đã khó. Tìm được một người vì mình mà yêu thương cả gia đình và những người thân của mình còn khó hơn. Thế nhưng Hoàng lại chính là người hội tụ cả hai điều đó. Cô đang nghĩ không biết lúc trước bản thân đã gieo phước gì mà bây giờ gặp được chàng trai tuyệt vời như vậy. Thấy Quỳnh im lặng như đang có tâm sự Hoàng khẽ chạm tay lên má cô và thì thầm. Có thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì không? Em đang nghĩ xem ba họ châu thì nên đặt tên con là gì cho hợp lý. Hoàng ngẩn người ra một lúc, ngay khi hiểu sai ý tứ của Quỳnh trong lời nói bông đùa ấy, anh bật cười vui vẻ khẽ đáp. Có tận 9 tháng 10 ngày để em suy nghĩ đặt tên cho con. Bây giờ chỉ cần em ăn uống, nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, là anh cảm thấy vui rồi. Nhưng mà muốn sinh con cho anh rồi sao? Quỳnh ngựa ngùng đưa hai tay lên che mặt và nói khe khẽ. Giống tốt như thế này nếu không nhân bản gấp. Em sợ cô khác nhanh tay hơn thì em mất cơ hội. Có chuyện này anh muốn nói với em. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Quỳnh bỗng cảm thấy lo lắng cô tò mò hỏi. Em đang nghe đây, anh nói đi. Chị gái anh biết chuyện chúng mình yêu nhau rồi. Khỏi nói ngay khi nghe được thông tin động trời ấy Quỳnh ngồi bật dậy gương mặt cô bày ra vẻ ngây ngốc không diễn tả được. Hoàng vừa nói gì nhỉ? Hoa đã biết mọi chuyện Chuyện này cô đã giữ bí mật rất kỹ Làm sao cô ấy có thể nhận ra được chứ Ôi trời ạ Phải làm sao đây Anh nói thật hay đang đùa em đấy Quỳnh vẫn hy vọng đây chỉ là Một câu nói đùa của Hoàng Cơ mà gương mặt anh không hề thay đổi biểu cảm Ánh mắt nghiêm nghị đầy quyết đoán Là sự thật Lúc tối anh về nhà Trong lúc đi tắm thì em gọi tới Chị Hoa nhìn thấy nên đã biết rõ mọi chuyện Đến nước này anh nghĩ không giấu được Nên cũng thật thà thừa nhận luôn Dù sao thì chúng mình cũng trong sáng đến với nhau Có gì phải lo sợ chứ Nhưng em ngại lắm Cái Hoa nó cười em chết mất Đến cơ quan nó lại cơ cớ chiều gẹo em Nhưng mà điện thoại anh để ở đâu Mà Hoa nhìn thấy Anh để ở phòng Thế sao Hoa biết được Chị ấy qua phòng anh đúng lúc em gọi tới Trời ạ Quỳnh ôm mặt than khóc đau khổ Sớm muộn gì thì mọi người cũng biết Em định giấu tới khi nào nữa Em không biết nhưng hiện tại em chưa sẵn sàng công khai mọi thứ Tất cả những điều em lo nghĩ chẳng qua chỉ là trở ngại trong tâm lý Mọi người có biết thì cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu Tình yêu nam nữ thôi mà, có gì phải ngại chứ Trời chuyển lạnh, nhiệt độ bên ngoài trời xuống rất thấp Nền hòa phơi đổi sớm hơn mọi khi Mới đứng trên tầng thượng một lát mà cảm giác hai gỏ má lạnh buốt Đôi bàn tay cũng run rẩy lập cập Sau khi phơi quần áo xong Hoa tò mò nhìn sang nhà bên. Trong đầu thầm nghĩ. Không biết giờ này Huấn đang làm gì. Cơn gió lớn khiến cho những tán cây bên đường trao đảo. Mái tóc Hoa thổi bay tứ phía. Suy nghĩ một lát. Hoa bước xuống dưới. Chạy thật nhanh về phòng. Và mở điện thoại nhắn tin cho Huấn. Lạnh quá. Anh đang làm gì thế? Tin nhắn của Huấn được gửi đến liền sau đó. Anh vừa ăn tối xong. Đang nằm đọc báo một lát. Trời lạnh. Em mặc thêm áo ấm vào nhé Nằm đọc báo chứ không nhớ em à Anh có nhớ Nhưng sợ giờ này em bận làm việc nhà Nên không dám nhắn tin Em đang làm gì thế Em vừa lên tầng thượng phơi quần áo xong Ở bên ngoài lạnh lắm Tay có lạnh không Lạnh thì sao ạ Để anh sưởi ấm cho em Đọc tin nhắn xong Hoa bỗng chốc đỏ mặt Cô soạn tin trả lời Anh sẽ sưởi ấm bằng cách nào bằng cách của anh không tiết lộ được muốn qua phòng anh chơi không bây giờ sao ừ anh đang sảnh mà em sảnh không em sảnh để anh lên mở cửa tầng thượng cho em qua nhé tắt điện thoại một lần nữa hoa lại bước lên tầng thượng gió đông rít lao sao cả cơ thể cô bỗng chốc run bẩn bật cánh cửa bên nhà hàng xóm mở ra mùi hương nam tính quen thuộc bay lên mũi huấn bước ra tầng thượng cầm lấy tay hoa dắt đi xuống Đây là lần đầu tiên cô qua bên nhà hàng xóm, vừa hồi hộp vừa có chút lạ lẫm. Hoa ngó nghiêng xung quanh và không ngừng quan sát. Huấn dẫn Hoa vào phòng, căn phòng tuy không quá rộng nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Bên khung cửa sổ có đặt mấy chậu xương rồng nhìn rất xinh. Hoa ngồi xuống giường và quan sát góc nhỏ làm việc của Huấn. Ngay khi cửa vừa đóng lại, Huấn ngồi sát kế bên cô. Đôi tay vòng qua eo và nhẹ nhàng siết thật chặt. Bây giờ em còn thấy lạnh không? Hoa vờ đẩy huấn ra, cô phụ phụ đáp. Em chỉ lạnh mỗi tay thôi, người không thấy lạnh, phòng anh đẹp nhỉ. Khen giả vờ. à, phòng đơn giản có trang trí gì đâu mà đẹp. Em thấy đẹp mà. Hoa biết huấn đang có ý định gì, cô phớt lờ những tín hiệu mà anh cố tình tạo ra, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát những đồ vật được bày biện trong phòng. Ngồi kế bên, gương mặt của Huấn sớm đã bám xiết lấy bờ vai gầy của Hoa Đôi tay không an phận Không biết bằng cách nào đã len lòi vào trong lớp áo dày cộp Mà động chạm lên một số vị trí nhạy cảm Khi nào thì anh chuyển qua nhà mới Nhà bên đó đẹp vậy mà để không Hàng tháng đi thuê nhà như thế này thật là lãng phí Lời vừa dứt, cả cơ thể Hoa bỗng chốc bị đẩy xuống ga giường Huấn nhanh chóng nằm phủ lên người cô bàn tay mềm mại khẽ chạm lên chiếc eo nhỏ, tay còn lại xốc vạt áo của cô lên, lần mò tiến vào bên trong. Những tiếng thở nhẹ mà gấp gáp từ trong miệng hoa nhanh chóng tràn ra. Đôi cánh tay vô thức vòng lên cổ huấn và ôm thật chặt. Ba ngày chăm ông tâm ở bệnh viện, Quỳnh cảm giác thời gian ấy như kéo dài cả ba tháng. Những công việc nhàm chán liên tục lặp lại, những người thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của cô. Là những y bác sĩ, ngoài ra là vô số những thành phần người khác nhau trong xã hội. Hàng ngày tiếp xúc với họ, lắng nghe và quan sát họ trò chuyện, Quỳnh mới cảm thấy nhân sinh quan thế hệ cha ông khác với giới trẻ của cô quá nhiều. Ngay khi bà Ly ở quê lên, Quỳnh được giải thoát khỏi bệnh viện, cô tiếp tục trở lại với công việc thường nhật tại thư viện. Cơ mà nỗi ám ảnh trong cô lúc này chính là phải làm thế nào để đối diện với cô bạn thân. Chuyện tình cảm giữa cô và Hoàng Giờ đây đã bị lộ Quỳnh cảm thấy rất ngại khi Hoa đã biết chuyện Đến thư viện vào 8 giờ sáng Nhìn quanh vẫn chưa thấy mọi người có mặt Quỳnh thông thả ăn sáng và dạo quanh facebook một lượt. Lát sau Hoa có mặt Trên tay cô nàng là túi hạt sẻ nướng thơm nước mũi Quỳnh hơi cúi mặt xuống Ánh mắt ngựa ngùng cất lời Chào buổi sáng Cậu mua gì mà thơm thế Trái với suy nghĩ của Quỳnh Hoa vui vẻ ngồi xuống ghế bên cạnh Cô không đặt câu hỏi truy vấn Hay xoáy sâu vào chuyện riêng tư của Quỳnh Ngược lại còn dịu dàng quan tâm Này trời lạnh quá Lúc đi qua phố Tớ thấy họ bán hạt giải nướng Thơm quá nên mua đến cơ quan ăn cho đỡ buồn Mấy hôm ở bệnh viện thiếu ngủ hay gì Mà nhìn thần khí của cậu kém thế Thiếu ngủ trầm trọng luôn ấy Một đêm cứ lục đục dậy ba bốn lần May mà mẹ tớ ở quê lên sớm Quỳnh ngậm ngùi ăn sáng và kể lể. Tớ chưa phải chăm người thân trong bệnh viện như vậy nên không hiểu được sự mệt mỏi của cậu. Nhưng tớ nghĩ chắc chắn là không dễ dàng gì. Nói đoạn hoa đặt gói hạt rẻ sang bên Quỳnh và mời mọc. Ăn thử cái này đi, ngon lắm. Mặc dù hoa tỏ ra thân thiện và làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Quỳnh vẫn thấy ngượng, thái độ của cô nàng lúng túng khác hẳn ngày thường. Sau cùng, chính Quỳnh cũng không chịu đựng được cảm giác một ngạt trong suy nghĩ, mà buột miệng nói. Chuyện tớ và Hoàng, cậu có ý kiến gì không? Đặt xong câu hỏi, ánh mắt Quỳnh long lanh nhìn Hoa, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Hoa thong thảo uống nước rồi chậm rãi cất lời. Nói thật, lúc đầu mới biết chuyện tớ cảm thấy khá giật mình, vì tớ không thể lý giải được sự logic trong câu chuyện giữa cậu và Hoàng nhà tớ. Quỳnh tò mò chen ngang. Bây giờ còn giật mình nữa không? Hoa lắc đầu. Không, bây giờ tôi thấy bình thường. Chuyện tình cảm khó nói lắm. Ngoài kia cũng có khá nhiều các cặp đôi nam ít tuổi hơn, nhưng họ vẫn rất yêu nhau, rất hạnh phúc. Câu chuyện tuổi tác thực ra cũng chỉ là những con số. Vấn đề mấu chốt là tình cảm hai người dành cho nhau thế nào, có hợp nhau hay không, có đủ rung động để yêu thương và thấu hiểu hay không. Tôi nghĩ thời gian qua. Cậu cố gắng giữ bí mật cũng rất vất vả. Cậu yêu em trai tớ thì có sao đâu chứ. Tớ và cậu vẫn là bạn tốt của nhau hơn nữa. Nếu như Hoàng nhà tớ đối xử với cậu không tốt, tớ nhất định sẽ dạy bảo nó cẩn thận. Nghe Hoa nói câu ấy, Quỳnh cảm thấy xúc động thật sự. Cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì có người bạn tâm lý như vậy. Im lặng một lát, Hoa bày ra vẻ mặt thần bí hỏi. Cậu thích em trai tớ ở điểm gì đấy? tớ vẫn băn khoăn mãi về chuyện này. Trong khi đi làm, tớ chuyên ra bóc mẽ và dìm hàng nó thôi. Quỳnh đỏ mặt bối rối đáp. Thích là thích. Ai mà biết được thích ở điểm nào, thế cậu có lý giải được vì sao? Cậu thích anh Huấn không? Đương nhiên, anh yêu của tớ đẹp trai này, nhiều muối này, tâm lý nữa. Sao mà không thích cho được? tớ cũng vậy thôi. Hoàng đẹp trai với cả có những suy nghĩ rất chín chắn và sâu sắc. Nghĩ lại tôi thấy hối hận quá Cậu hối hận điều gì? Lúc trước tôi nói xấu người yêu của cậu hơi nhiều Cậu có vì thế mà ghét tớ không? Nghe câu nói đầy ý tứ của Hoa Quỳnh bỗng cười phá lên Cô vui vẻ đáp lời Sao có thể ghét được chứ? Ngược lại tớ là người phải cảm ơn cậu Vì bao năm qua Đã chăm sóc cho bạn trai của tớ thật tốt Cảm ơn xuông là không được đâu nhé Phải có hiện vật đi kèm chứ hả? Tặng anh Huấn cho cậu nhé, như thế có vừa ý không? Anh Huấn là của tớ mà, hiện vật này không tính. Cuối tuần đưa cậu đi ăn em nướng, ăn kem chẳng tiền nhé. Tạm được. Mấy ngày tớ xin nghỉ có nhiều việc tồn đọng không? Không có gì, thời tiết sáng này khắc nghiệt quá. Người ta lười ra khỏi nhà hay sao ấy. Thư viện vắng người lắm. Thỉnh thoảng có lác đác mấy cu cậu mọt sách vào đây học bài. Số ít thì đến mượn mang về. Nói chung mấy ngày này cũng thảnh thơi, không quá áp lực. Ừ, mà sếp mình chu đáo thật Vừa hôm trước biết tin ba tớ nhập viện Hôm sau đã đích thân đến thăm hỏi Lúc sếp về ba tớ thích quá Cười như bắt được vàng Chẳng hiểu sao nhiều lúc cứ không mê được Tính cách của ba tớ Người lớn có những quan điểm và suy nghĩ rất khác Chúng mình Miễn là không quá đáng là được Cậu để tâm quá sẽ cảm thấy khó chịu đấy Sau 7 ngày điều trị Ông tâm được ra viện Khi về đến nhà Ông tâm nhìn ngắm khắp nơi trong nhà Giống như đã đi xa một thời gian dài Nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác hối hận Vì thói quen rượu bia bạt mạng của bản thân Nếu như trước đó ông không ham vui Thì bây giờ sẽ không phải ăn uống kiêng cữ khổ sở như thế này Ngày hai lần Cứ đến cữ lại phải uống rất nhiều loại thuốc kháng sinh Nhìn vợ con vui vẻ nấu nướng Ăn uống các món hấp dẫn Ông Tâm chỉ biết nuốt nghẹn Trước đây mỗi khi nhắc đến Hoàng Ông Tâm luôn mang câu chuyện của luật sư thịnh vào để so sánh Nhưng từ khi bản thân gặp chuyện Thấy Hoàng nhiệt tình săn sóc mình đêm ngày Thái độ của ông Tâm thay đổi hẳn Dù ngoài mặt ông không nói câu gì Nhưng trong thái độ và hành động Mỗi khi ai đó nhắc đến Hoàng Ông Tâm luôn chuyên chú lắng nghe không bỏ sót Thậm chí còn lấy chuyện đó làm vui thú lắm Sau đợt không khí lạnh không ngừng tàn phá Hà Thành nhiều ngày Cuối cùng bầu trời cũng bớt âm u hơn. Dù thời tiết vẫn còn xe lạnh, nhưng mọi người đã đồng loạt thay những bộ quần áo bông giải cổ bằng những trang phục nhẹ nhàng, thoải mái. Ngày thứ bảy, ánh nắng chiếu xuống rực rỡ. Sau khi dọn dẹp nhà cửa một lượt, bà Ly mang chăn đệm lên tầng thượng phơi nắng. Khi quay người đi xuống, thấy ông Tâm đang loay hoay đứng bên bếp. Về mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, bà Ly tò mò hỏi. Anh đói bụng hay gì mà đứng ở đây? Ông Tâm khẽ lắc đầu Không đói, lúc sáng anh ăn bát cháo thịt bằm Hãy còn no lắm Đang nghĩ xem Không biết bạn trai của cái Quỳnh thích ăn món gì Sao tự nhiên anh lại quan tâm đến chuyện này Em chẳng biết gì cả Từ lúc anh ra viện đến giờ Vẫn chưa có một cuộc gặp gỡ nào Để nói lời cảm ơn chân thành đến cậu ấy Đêm đó mà không có Hoàng Anh không biết mình có sống sót Để mà gặp em hay không Ngay chồng nói vậy Bà Ly khẽ lườm ông Tâm một cái rồi mắng vốn. Anh có bớt nói điều dưới quẩy đi không? Anh chỉ muốn nói là trong lúc khó khăn nhất, may mà có cậu Hoàng giúp đỡ, mình nên bày tỏ một chút thành ý. Hay là tối nay em nấu món gì ngon, anh gọi Hoàng đến nhà ăn cơm để cảm ơn cậu ấy nhé. Anh muốn thế nào cũng được, không phải anh vẫn luôn có thành kiến với Hoàng à? Ừ thì trước đây anh vẫn luôn cân nhắc giữa Hoàng và luật sư thịnh, mấy ngày nằm viện. Nhìn cậu ấy tất bật chăm sóc anh giống như là con trai chăm cha đẻ. Thực lòng mà nói anh cũng thấy cảm động. Ngày đêm túc trực ở bệnh viện vất vả biết bao nhiêu. Chưa kể, thế hệ trẻ bây giờ quen được nâng niu và bao bọc. Nào đã phải chịu khổ bao giờ? Cậu ấy vì anh mà đêm hôn chạy vậy ngược xuôi lo toan đủ điều. Đừng nói là con đẻ, hai đứa con gái mình lăn ra ngủ đi chết. Chỉ có mình cậu Hoàng thức trắng đêm chăm sóc cho anh thôi đấy. Thế mà trước đây cái Quỳnh có bênh vực người yêu Thì anh cứ gạt đi Nào là phải nhìn xa Phải biết lo lắng cho tương lai Sao giờ anh thay đổi thái độ nhanh thế nhỉ Trước đây anh làm sao Hai đứa nói yêu đương tìm hiểu Mình làm cha làm mẹ Mình có trách nhiệm khuyên nhủ và định hướng cho con Tránh tình trạng con cái yêu đương mù quáng Nếu hai đứa yêu nhau thật Thì chúng sẽ không vì mấy thử thách nhỏ Mà bỏ cuộc Kiểu gì anh cũng nói được anh nói thế không đúng à em nghĩ xem nếu như cậu ấy chỉ muốn chơi đùa tình cảm với con gái mình thì hà cớ gì phải bỏ việc đêm ngày túc trực trong viện để chăm sóc anh tận tình như thế điều đó chỉ chứng tỏ cậu Hoàng là thật lòng thật dạ với cái Quỳnh chút gian khổ và thử thách nhỏ cũng không làm chùn bước được cậu ấy khiếp quá thôi mới nằm viện ít hôm thôi mà về văn vẻ quá đấy anh hỏi cái Quỳnh xem cậu Hoàng thích ăn món gì Chiều nay em vào bếp nấu vài món Để anh đón khách Được rồi, anh hỏi ý kiến gái rượu đã Ông Tâm không giấu được niềm vui trên khuôn mặt Ông bước đi như chạy ra phòng khách Nhanh tay bấm số gọi cho Quỳnh Sau ba hồi chuông Xong Quỳnh truyền đến từ đầu dây bên kia Con nghe đây ba Đang làm việc hả con Có bận lắm không Ba hỏi con chút chuyện Con không bận lắm Nhưng mà có chuyện gì Ba cứ hỏi đi ạ Hoàng, cậu ấy thích ăn gì nhất con nhỉ? Quỳnh như không tin được những gì vừa nghe Cô đưa điện thoại lên trước mặt Để xác định lại một lần nữa xem mình có đang nói chuyện với ông Tâm thật không? Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Sao hôm nay bà cô lại quan tâm đến Hoàng như thế? Bình thường ông ấy là người ngăn cản cô yêu đương Hoàng lắm kia mà Quỳnh ngập ngừng hỏi lại Ba hỏi chuyện này để làm gì thế ạ? Ba có việc Con biết thì nói cho ba nghe đi. Con cũng không biết anh ấy thích gì. Vậy con hỏi cậu ấy đi. Đang trong giờ làm việc, ba muốn biết để làm gì ạ? Ba muốn mời cậu Hoàng tối nay qua nhà mình ăn cơm, nhưng không biết sở thích của Hoàng là gì. Con hỏi giúp ba nhé. Dù chưa biết mục đích của ông Tâm là gì, tuy nhiên nghe câu nói ấy, bất giác Quỳnh cảm thấy rất vui. Nói như vậy nghĩa là ba cô đang gián tiếp đồng ý chuyện cô và Hoàng Yêu đương tìm hiểu nhau ư Ba đợi con một lát để con hỏi anh ấy Ừ ba tắt máy đây nhớ nói cho ba biết đấy Cuộc gọi kết thúc Quỳnh ngồi thần mặt hồi lâu Cô vẫn đang mơ màng trong niềm vui sướng Với những suy diễn của chính mình Hoa thấy vậy liền tò mò hỏi Ba cậu gọi tới à Quỳnh gật gật đầu Ở nhà xảy ra chuyện gì sao, nhìn cậu như bị ai lấy mất hồn vĩa vậy. Không có gì, ba tớ định mời Hoàng đến nhà ăn tối. Nhưng không biết sở thích của Hoàng là gì, nên gọi điện hỏi tớ. À, phải rồi, cậu là chị gái Hoàng. Cậu biết sở thích của cậu ấy là gì không? Ví như muốn ăn món gì nhất, thích đồ uống gì. Hai người yêu nhau còn không nắm rõ sở thích của nhau à, hỏi tớ làm gì? Yêu thật. Nhưng thỉnh thoảng gặp nhau, giờ đi ăn cũng chỉ ăn mấy món lạ lạ, ăn vui thôi. Cậu sống chung nhà mấy chục năm. Hoàng thích ăn gì cậu phải hiểu rõ hơn tớ chứ. Tự nhiên tớ thấy ghen tị với em trai tớ ghê. Chưa bao giờ tớ được ba mẹ cậu chào đón nhiệt tình như vậy luôn ấy. Thôi nào, cậu đừng trêu tớ nữa. Bật mí một vài sở thích ăn uống của giai đẹp nhà cậu đi. Hoàng nhà tớ thích ăn hải sản, mấy món nướng, kiểu thịt nướng hoặc sườn nướng nó cũng rất thích. Bia rượu thì nó đều uống được Cảm ơn cậu nhé Để tớ nói với ba tớ Nói đoạn Quỳnh mở điện thoại Rồi loay hoay soạn tin nhắn gửi đi cho ông Tâm Cả buổi làm việc Tâm hồn cô không ngừng suy nghĩ Về bữa ăn ngày hôm nay Cô vừa hồi hộp lại vừa lo Không biết ba cô có làm khó cho người yêu mình hay không Không biết buổi gặp mặt này Hoàng sẽ cư xử như thế nào Ôi mới chỉ nghĩ thôi Mà tâm trí cô cứ dối tung hết cả không thể bình thản mà tập trung làm việc được gì khác theo lời mời của ông Tâm ngay khi tan làm Hoàng chạy xe thật nhanh về nhà để tắm gội sửa soạn cho mình một bộ đồ tươm tất để đến chơi nhà người yêu được phụ huynh trực tiếp đánh tiếng như thế này Hoàng cảm thấy hồi hộp phấn khích gì đâu đứng trước gương vừa cạo râu Hoàng vừa ngâm nga mấy giai điệu nhạc vui nhộn thỉnh thoảng anh còn vung tay đánh eo và lắc hông theo mấy trend đang hot trên tiktok Thật là tâm trạng hôm nay, sao mà vui vẻ quá. Từ trên gác đi xuống, thấy chị gái đang tất bật nấu cơm. Hoàng đến bên và thì thầm. Hôm nay em không ăn cơm ở nhà đâu, chị và ba ăn tối cùng nhau nhé. Hoà khẽ mỉm cười, đôi tay vẫn nhanh nhẹn xào nấu. Cô đã biết trước được sự việc nên nhẹ nhàng đáp. Biết ăn cơm nhà ai rồi. Hoàng hơi ngẩn người nhưng rồi anh cũng hiểu ra. Quỳnh và Hoa làm cùng cơ quan Hai người họ lại là bạn bè thân thiết Chắc chắn vừa gặp mặt này Quỳnh đã tâm sự cho Hoa biết Em đi luôn đây Ba đi đâu rồi chị Chị không biết Chắc ba sang nhà hàng xóm chơi cờ hoặc gì đấy Lát nữa nấu cơm xong chị gọi điện cho ba sau Em đi đi kẻo nhà họ chờ Chả hiểu sao em thấy hồi hộp quá Ngày trước yêu kỵ Uyên Mỗi lần đến nhà nó Mày có thấy hồi hộp hay gì không Lúc đấy yêu đường nhăng nhít Có đến nhà ăn cơm lần nào đâu Hôm nay tự nhiên được phụ huynh chỉ đích xanh Tâm trạng khó tải lắm chị ạ Gớm hai chữ vui sướng hiện rõ trên mặt rồi Mà còn giả vờ tâm trạng Đi nhanh đi Vậy em đi nhé Hoàng vừa dắt xe ra cổng Thì điện thoại của Hoa trên bàn ăn đổ chuông Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình Hoa mỉm cười Nhấn nút kết nối của gọi Em nghe đây Sao hôm nay anh gọi em sớm thế? Giọng huấn dịu dàng đáp lại từ đầu dây bên kia. Em đang làm gì vậy? Bây giờ anh mới được nghỉ. Tối nay em rảnh không? Em đang nấu bữa tối. Hôm nay công ty có nhiều việc hay gì mà anh về muộn thế? Ừ, anh cố gắng hoàn thiện nốt bản vẽ sơ lược cho dự án mới. Anh hỏi tối nay em có rảnh không? Em rảnh, nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Đi cùng anh đến một nơi được không? Anh lại dẫn em đến gặp bạn bè đồng nghiệp công ty anh như lần trước à? Em ngại lắm, anh cứ đi gặp gỡ với mọi người đi nhé. Không phải bạn đồng nghiệp là cuộc gặp của nhóm bạn thân thời phổ thông của anh. Mọi người đều dẫn theo vợ chồng người yêu đi cùng, nên anh cũng muốn đưa em đi. Hoa nghe vậy bỗng chốc đỏ mặt, cô dịu dàng từ chối. Em nghĩ anh vẫn nên đến đó một mình và gặp gỡ bạn học cũ. Em không quen biết ai, nữa là không biết trò chuyện gì cả. Đến đó ngồi nhìn thì ngại lắm. Ai nói em không quen biết ai? Quen anh thôi thì nói làm gì? Quen anh thôi là đủ rồi. Em còn muốn quen thêm ai nữa? Nghe huấn truy vấn hoa bỗng bật cười cô phụng vịu đáp. Anh đi sớm về sớm. Khi nào anh về thì nhắn tin cho em nhé. Ở nhóm bạn học cũ của anh có mấy cô xinh lắm chưa lấy chồng. Em để anh đi một mình như vậy có ổn không? Quả nhiên chiêu dương đông kích tây của Huấn có tác dụng mới chỉ nghe anh nhắc đến mấy cô nàng xinh xắn chơi chồng cũng có mặt đã khiến máu ghen trong người Hoa trỗi dậy, cô hờn dỗi đáp. Thì anh cứ đi với mấy cô xinh đẹp bạn anh đi, anh quan tâm đến em làm gì nữa? Miệng nói thế nhưng trong đầu Hoa đã nghĩ xem mình nên mặc trang phục gì để chặt đẹp những cô bạn học cũ của người yêu. Mặc dù mấy người đó rất xinh, Nhưng có xinh thế nào cũng không quyến rũ bằng người yêu anh. Tối nay đi cùng anh nhé. Cái miệng anh thật là ghét quá. Học ở đâu cách nói chuyện này thế hả? Anh có học ở đâu đâu. Anh nói ra những lời này là xuất phát từ tình cảm của con tim mình đấy. Hơi dỗi em một chút. Tự nhiên cũng dỗi. Dỗi là đúng rồi. Yêu em như thế. Nhưng em lại nghĩ là... Anh nói lời văn chương sách vở. hoa bật cười trước lý lẽ đáng yêu của Huấn, cô khẽ đáp. Anh về nhà đi cả muộn, mấy giờ thì mình đi ạ? 21 giờ anh đón em nhé. Vâng, anh về đi, chú ý an toàn nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Giáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh.